Tập 6 Nam Hải Quỳ Khư Trường thứ 23 Khinh núi chớ khinh biển Cơn mưa ấm ấm chút xuống mặt biển Chúng tôi mặc áo mưa đứng trên bong tàu nhìn Minh túc Tay cầm rào lưỡi còng chạm đầu dòng Trần suệt đưa qua đưa lại trên vỏ con trai khổng lồ Dân mò ngọc thời xưa Chỉ biết dựa vào nghề xuống biển Tìm trái ngọc để mưu sinh Thường tự xem mình là đồng loại với giống ngư lòng Sở dĩ cũng vì nghề mò ngọc quá nguy hiểm Muốn ghép thêm chữ lòng vào Để các loài cá giữ dưới biển không làm hại Con dòng này chuyên dùng để giết trai lấy ngọc Cũng có tác dụng chiến đấu lúc lặn dưới nước Được gọi là long hổ đao Nhưng vì thời xưa Chỉ có hoàng đế mới được ví với lòng. Dân bỏ ngọc dùng chữ lòng là đã, đã phạm húy Nên người bên ngoài đều không biết đến danh sừng này. Mà bọn họ cũng không bao giờ dám cho người khác xem lòng hồ đào của mình. Ông cậu của mình thúc năm xưa, xuất thân từ dân bỏ ngọc. Vì vậy lao ấy rất quen thuộc với các loài tập tục, Công như tiếng lóng của hạ người này. Tôi và tuyển béo thay lao ta cứ cầm con dao chọc chọc cái vỏ chai. Lầm bà lầm bầm đọc bùa chú Cơ như lão thầy cũng đang làm pháp sự Siêu độ trước khi hành hình người ta Mình thúc lại của trách chúng tôi Không hiểu cái sự lợi hại bên trong Đổ đấu và mỏ ngọc Đều là nghề truyền thống Người nào chẳng có quy tắc riêng Quy tắc hành nghề đổ đấu có vô số Chẳng ai tránh khỏi phạm phải Một hai điều Nhưng phạm thì phạm Chỉ cần mạng lớn phức lớn Chưa chắc đã phải mất mạng Riêng nguy hiểm mà dân Mò Ngọc phải đối mặt Ở trên biển So với mùa kim hiệu ý lên núi Đào mô trộm mạ thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần mà kể Thường có câu khinh núi chớ khinh biển Lừa trời đừng dối biển một cổ trong núi Điên đại cổ xưa đến mấy Cũng chưa chắc đã bằng tuổi thọ Của một số loài thị tộc dưới đáy biển sâu Nếu không có lòng kính sợ biển cả Ở trên biển mà cứ tùy tiện vong động thì có 10 cái mạng cũng không đủ mặt chết. Trên đời này, kẻ làm nghề chạy tàu đánh cá mò ngọc nhiều như lông châu, vậy mà nào có ai dám bất kính với hải thần đâu? Tôi thì không cho là vậy. Kinh nghiệm mấy năm làm mưu kim hiệu úy cho tôi biết, quy cổ gà gáy tắt đèn không mỏ vàng của mưu kim hiệu úy, tuyệt đối chẳng phải thứ mê tín dị đoan gì. Chẳng qua là đám người phạm tục, không hiểu được ý tứ cốt lõi của nó, nên mới hiểu lầm mà thôi. Có điều lúc này, không tiện nói nhiều Tôi chỉ nhắc mình thúc Màu ra tay để mọi người xem thử Bên trong rốt cuộc có phải là ẩn náu một con trai thành tinh Đáng ghét chuyên lở gạt Những cảm tình tốt đẹp của nhân dân lao động hay không Sở Lê Dường không muốn nhìn thấy cảnh đổ máu Bèn đi phía mũi tàu Tiếp ứng cho thầy trò nhà Nguyễn Hắc Trước lúc đi, cô gọi tôi lại Anh nhất Chúng ta ra chỗ mũi tàu kia được không Tôi có mấy câu muốn nói với anh Tôi thầm than không ổn, chắc chắn là thằng tiền Béo vừa nãy nhỡ mồm. Giờ Sở Lê Dương muốn truy vấn tôi xem rửa tay với rửa chân có gì khác biệt đây. Tôi sợ nhất là cô nhắc đến chuyện này. Vội tóm lấy một sợi dây, chói con trai ăn thịt người trên bong sau, lắc đầu nguệ nguệ nói. Mình thốc với tiền Béo, làm sao xử lý được con trai tò vật thế này? Tôi phải giúp bọn họ một tay, có nói gì thì nói ở đây cũng được rồi. Giờ có chết tôi cũng không đi đâu hết cả. Cơ lệ dương nhìn tôi với ánh mắt thất vọng, rồi một mình đội mưa ra chỗ mũi tàu. Tôi nhìn theo bóng lưng cô mà thở phào nhẹ nhõm. Xem chừng cái bùa mua kim này của tôi rốt cuộc cũng không giữ được rồi. Có điều chỉ cần lần này kiếm được đủ vốn liếng, Giang Mỹ làm ăn nghiêm chỉnh tử tế, thật thà cũng được. Dù trên đời này cũng còn bao nhiêu người cần tôi nuôi sống, thiếu gì thì thiếu, chứ tuyệt đối không thể thiếu tiền. Chỗ khó của mình cũng chỉ có mình biết mà thôi. nghĩ đến ánh mắt của những người đồng đội hy sinh ngay bên cạnh mình nơi tiền tuyến, người nhà của họ ở quê hương vẫn sống nghèo sống khổ qua ngày, tôi làm sao an tâm mà đi cho đành. đau óc tôi rối loạn mất một lúc. đôi khi tỉnh thần lại, thì mình thúc đoan niệm xong bài chú dài rằng rạc của lão. giờ đang dùng lưỡi dao cong, này khớp nối giữa hai mảnh vỏ chai, nghe phát ra những tiếng trong vắt như thể theo một tiết tấu nhất định nào đó, con trai khổng lồ đã bị thôi miền khe khẽ nhích động, không ngờ hai nửa vỏ lại có thể tự tách ra một khe hở nhỏ. Tôi và tiền béo nhìn mà chỉ biết há hốc mồm, mãi hồi lâu mới ngậm lại được. Chiều này không ngờ lại có công dụng không khác gì bài khai quan chú đã thất truyền nhiều năm của một kim hiểu ý. cái nói, gặp phải quan đồng quách sắt gì cũng chỉ cần niệm đủ trăm lần bài khai quan chú ấy. Không cần động tay động chân cũng có thể thăng quan phát tải rồi Mà sao bác mới nãy nãy có vài cái Con trai nghìn năm đã tự buông súng đầu hàng rồi thế Mình tốc lộ vẻ đắc ý Phương pháp cổ này là cũng mới dùng lần đầu tiên Không ngờ lại có hiệu quả kỳ diệu đến thế Xem ra đúng là con Long Vương bảo hộ Con trai lớn này coi như phần thưởng cho dân mỏ ngọc rồi vào tiền béo để xích xoa tán thưởng minh thúc thủ đoạn cao minh tiền sử nhà bác bác làm chúng tôi phải thấy kinh đẻ rồi đấy xem chừng các ngón nghề của dân bò ngọc thời xưa truyền lại quả đều có đạo lý riêng cả bà chúng tôi đều hết sức hừng vấn trong màn mưa mù mịt chỉ thấy từ khe hở trắng nhợt giữa hai miếng vỏ chai của con trai ăn thịt người bắn vọt ra một tia sáng vàng chói lóa hòa hết cả mắt cùng mày tiền béo nhanh tay nhanh mắt Giờ ngày mũi kim tiêm có thuốc mê cực mạnh chọc vào khe ở ấy làng con trai đau đớn du lên bẩn bật chỉ trong chớm mắt đã tê liệt toàn thân không nhúc nhích được gì nữa chúng tôi vội dùng kích chống hai miếng vỏ chai lên chỉ thấy mùi biển tanh đồng nặc sọc vào mũi dưới làn mưa u ám ánh sáng bên trong vỏ chai lóe lên sực rỡ chói mắt chiếu xa đến cả chầm bước trên mặt biển mênh mang chúng tôi chưa kịp nhìn rõ là cái gì mình thúc đã cuốn quít bật tung cái áo mưa mặc trên người chắc chắn luồn ánh sáng chói lòa đó về mặt hết sức phức tạp vừa kinh hãi lại vừa mừng rỡ tui béo xuất ruột hỏi sao thế bên trong là nhân ngư hay là ốc yêu tinh vậy mình thốc vuốt mặt tuy toàn thân ướt sũng nước mưa nhưng trong lòng lão đang bất hòa miệng khổ khốc phải luồn mấy ngụm nước bọt mới thốt lên thành lời được <cười> mỹ nhân ngư cánh ngọc vẩy vàng không thể sai được xem chừng đã chết trong miệng con trai khổng lồ này nhiều lắm lắm rồi quả này phát tài to con mẹ là rồi còn đáng tiền hơn mấy cục kim cương to đúng bằng nó chứ nói tới đây lão nghẹn giọng nấc lên nước mắt nước mũi chảy dòng dòng người chủ long vương thiên hậu nương đương trên cao có mắt cho lôi hiển minh còn có được ngày hôm nay bắt được tổ của thanh đầu dưới biển sâu đời này con sống đủ rồi Dẫu có chết ngay lập tức cũng không nguồn Tôi hội bịt ngay mồm lão ta lại Nói nhằn nói bậy Cái gì mà chết cũng đáng chứ Vừa mới vớt được dị bảo dưới đáy biển lên Giờ mà chết mới gọi là ngàn vạn lần không xứng đáng Mình thúc thực sự hiểu ra Cật lực tự vào luôn hài phát Không ngừng lầm nhầm khấn nguyện Bảo những lời vừa nói toàn là đánh rắn Không có tính chữ nào cả tôi vào tiền béo chẳng buồn để ý đến lão bình thúc đang không kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân làm gì cùng chu đầu vào trong lớp áo mưa trẻ con trai để nhìn cho kỹ xem cái gọi là tổ của thanh đầu kia là gì nhưng vừa mở mắt ngoại trừ kinh ngạc ra thì bao nhiêu ý nghĩ trong óc lập tức bài biến đi đằng nào tôi vốn tự cho mình đã gặp vô số kỳ chân dị bảo trong các mộ cổ nhưng tất cả những thứ ấy gộp lại e cũng không cách gì so sánh với bảo vật trong cái vỏ chai trước mắt này Chỉ thấy trong đám thịt trài Vẫn đang khẽ khẽ nhu động Có một quái ngừ to như đứa trẻ Con cá ấy đầu người Thân phù vầy lấp lánh Nói là đầu người Nhưng kỳ thực chẳng qua chỉ là một cách ví von hình tượng thôi Vì so với đầu người thật sự Thì thật quá sức khác biệt Con cá nhìn na na một con quái thai còn non vây lừng và vầy hai bên lườn cá Tựa như hai cánh tay ngọc trong vắt Sắc vàng của vây cá chói lóa cả mắt Tôi phát hiện Còn cái này đã hóa sừng từ nhiều năm trước Sở gì vẫn phát sáng được Là bởi trong khuôn miệng khe hé Của cái đầu trông như cái đầu cô gái kia Nổ ra nửa hạt mình trâu Linh khí giặt dào Khiến vầy vàng với ngọc sáng loà Không ai có thể nhìn thẳng vào được Tôi chỉ nhìn thoáng một cái Mà mắt hòa đầu váng Vội dụi dụi mắt che áo mưa lại Hỏi mình thức xem con quái ngư đầu người ấy Sao lại thành ra như thế Thật không thể nào tưởng tượng nổi Rốt cuộc giá trị của nó lớt chừng nào Mình thúc nói thứ này Quý giá lắm Thực sự là một món kỳ chân của thiên hạ Cô thường nghĩ Con trai này phải mất bao nhiêu năm Mới ngậm được viên ngọc hóa từ thứ vô hình Thành thực thể như vậy chứ Chúng tôi cũng từng nghe đến câu Trăng là tinh hoa của nước Ngọc châu là tinh hoa của mặt trăng Viên linh châu này Chính là do con trai hấp thụ tinh hoa của mặt trăng Hàng bao nghìn vạn năm mới thành được Ở dưới đáy biển Những đêm trời không trăng Lũ trai ốc đều ngậm ngọc khư khư không nhả Nhưng gặp lúc trăng tròn dạng dỡ Sẽ nhà ngọc dẫn trăng Khiến thủy tộc đua nhau kéo đến Chắc chắn một đêm trăng tròn trăm năm trước Có con nhân ngư bị hạt minh trầu của con trai này thu hút Đã lặng lặng tiếp cận Là vào khoang miệng của con trai với tốc độ xét đánh Không kịp bừng tài Đập viên ngọc rồi quay đuôi định rông thẳng Dân Mò Ngọc gọi hành vi này của lũ thủy tộc là Đoạn Đàn Còn Nhân Ngư tuy giỏi quẫy nước đạp sóng Nhưng dẫu nhanh đến mấy Cũng không bị được với tốc độ của con trai khép miệng nên bị đối phương giữ lại cái mạng Nhưng tại sao trải qua bao nhiêu năm như thế Mà xác Nhân Ngư không tan Ngược lại còn hóa thành chất sừng trong suốt như Ngọc Chính là nhờ vào nằm chầu chân quý vô ngần Từ xưa đã có tên gọi là Chú Nhân Châu Người chết ngậm vào thi thể sẽ không bị thối dữa, Ổ lâu ngày sẽ biến thành sáp gồ. Thứ ngọc này mới chính là minh khí hàng đầu trong các mộ cổ. Nhân ngư đoạn đàn cướp Linh Châu, Rồi bị trôn thây trong miệng con trai khổng lồ. Con trai không nỡ bỏ hạt minh Châu bao năm mới kết được thành hình, Cuối cùng tạo nên cực diện, Chài nuốt cá, cá nuốt ngọc. Chuyện cũng là lẽ thường tình, Không hề khó suy đoán chút nào. Giống nhân ngư vậy vàng với ngọc, Chỉ có ở trong hải nhãn này xưa này hiếm gặp, Lại được bảo tồn hoàn hảo như thế Trong miệng con trai Trong miệng còn ngậm một viên chú nhàn trầu Cứ thế tinh già Giá trị của nó hẳn phải bay vút lên Mấy tầng trời cao ấy chứ Tôi vào tuyển béo cảm mừng chuyện này thì mười cái du thuyền cũng có Hai thằng vội lấy nệm giày Cẩn thận bọc kín cái xác nhần ngờ Kiêng vào trong khoang đáy cất thật kỹ Lúc trở ra thì mấy người nhà Nguyễn Hắc từ dưới biển đã nổi lên nhìn nét mặt là biết thu hoạch của lần nạn xuống thứ hai không hề nhỏ mình rất còn muốn xẻo hết thịt trai lấy hài mảnh vỏ xà cừ mang về bán nhưng tôi biết sự lề giường không muốn chúng tôi sát hại con vật đã sống nghìn năm này bèn ngăn lại nói với cả bọn con trai này sống nhiều năm như thế không biết đã trải qua bao nhiêu biến cố của long trời lở đất dưới biển rồi sống được đến ngày nay cũng không phải là chuyện dễ dàng gì Chỉ bằng chúng ta phóng sinh cho nó thì hơn Chính sách của chúng ta là khoan hồng độ lượng Nó đã hiến bao vật Ta hé một góc lưới thà cho nó Cũng là lẽ thường tình Và lại lần này Vẫn được rất nhiều đồ tốt Dẫu thiếu một cái vỏ chai Công sức coi như cũng đã được đền đáp hầu hĩnh rồi Chúng ta ra biển mò được không ít bao vật của Nam Hải Nhưng đồng thời Cũng làm tổn hại đến linh khí của trời đất Làm gì cũng phải giữ một đường lui Chứ có tuyệt tình quá tránh đề sau này lại xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Sợi lê giường hết sức tán đồng. Chỉ tuyển béo và Minh thúc là có vẻ không hoàn hỉ lắm. Đằng nào cũng đã bái tế ngư chủ rồi. Có lẽ nào lại thả nó về biển khơi chứ? Tuyển béo bèn nghĩ ra một chiều độc. Giật con dao lưỡi cong của Minh thúc, khắc mấy hàng chữ lên vỏ chai, ghi rõ quyền sở hữu. Mô kìm hiệu úy kiêm chuyên gia mỏ ngọc Vương Khải Tuyền dẫn theo các thuộc hạ đã đến nơi này. Chúng ta đứng trên chỗ cao nhìn chỗ xa, lòng ôm tổ quốc mắt rối hoàn cầu. Giờ đây có việc gấp phải buồn ba sang Mỹ kiếm tiền, tạm thời lưu con trai khổng lồ này lại, đợi khi cách mạng thế giới thành công sẽ quay về vớt lên bán lấy tiền. Kẻ nào chưa được chúng ta cho phép mà vớt vật này lên, nhất định sẽ bị trời đánh. Trên không chốn chồn thầy giữa biển, ngày, tháng, năm. Bây giờ mới ném con trai to bự Chỉ còn thòi thóp chút hơi tàn ấy xuống thước Mặc cho nó tự tìm đường sống Con trai đã mất linh trầu Thực chẳng khác nào Phượng Hoàng bị vật trụi lông Vội vàng lặn xuống đáy biển sâu lần tìm mất Sau đấy cả bọn bắt đầu kiểm lại thu hoạch Sau hai lần lặn Tổng cộng được ba viên viền bình Thêm một cái xác ngư nhân ngậm ngọc Một cỗ quan tài cổ bằng thạch kính Mấy thứ ấy Đem bày trong khoang đáy Liền tỏa sáng lung linh khiến người ta có cảm giác như thể ở đang trốn lòng khung Có điều bọn tôi cũng không dám ngắm nhìn lâu mà nhanh chóng cất giấu. Thứ nhất là sợ những thứ châu báu này rời khỏi môi trường thái biển sẽ mất linh khí. Thứ hai là các bảo vật đó, thứ nào cũng là tinh hoa của biển, bảo khí sùng thiền, bày lâu lộ ra, chỉ sợ kình ngư hải thú dưới biển sẽ liều mạng nổi lên tranh đoạt. Khinh núi chớ khinh biển, những thứ dưới biển tốt nhất, cố gắng không dây dưa vào thì hơn. Lúc này sắc trời đã ngả về hoàng hôn. Mây thúc lên khoang lái quan sát tình hình mặt biển. Những người khác thì vào trong khoảng ăn cơm. Nguyễn Hắc và hai người đầu đệ đề đều đã mệt rũ. Nhưng Nguyễn Hắc bảo, những dân mò ngọc chuyên nghiệp như bọn họ, vốn là cầm tinh con cá rồi. Ở dưới nước lâu mấy cũng chịu được, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe. Đợi lát nữa ăn cơm xong, nhân lúc không có sóng lớn, có thể mò xuống thêm một lần nữa. Hai chuyến đầu tiên chẳng qua Mới chỉ là lấy ngọc của đám chai ốc Xung quanh cây sàn hô thiết thụ kia Mà trong khu rừng tái biển ấy Còn rất nhiều cây như thế Thời cờ sau này khó mà gặp lại được Không thể để lỡ Giờ nguồn cung Nam Châu trên thế giới Đã cạn kiệt từ thời nhà Thanh rồi Chúng ta đã gặp được đúng thời gian Mực nước chiều xuống thấp thế này Nhất định phải xuống mò cho sướng tay đã đời Tôi nghe ông ta nói Mà không khỏi thầm kinh hãi Hồi trước vẫn cho rằng đám dân mò ngọc Cũng dựa vào tay nghề đem tính mạng ra đánh cược này Không khác gì một kim hiệu ý chúng tôi cả Giờ thì coi như đã biết nhau rồi Xem ý tứ của Nguyễn Hắc Thì chừng như không mỏ hết nằm châu Quyết không dừng tay Dẫu có mất mạng cũng chẳng để tâm Thật ra sự khác biệt giữa dân bỏ ngọc và một kim hiệu ý Chính là ở chỗ chữ tham này một kim hiệu ý Tuy mạo hiểm cầu tài Nhưng vẫn có quy tắc gà gáy tắt đèn không mỏ vàng Mà bà lấy bà không lấy Trên thực tế Những quy tắc ấy đặt ra Chẳng phải vì sự tôn trọng linh mộ chủ hay là gì cả Mà chẳng qua Chỉ là cố gắng không để mình trở nên quá tham làm Từ cổ chi kim Những kẻ xấu xa chuyên đi đào mộ quật mã người ta Nhiều không kẻ xiết Thử hỏi có bao nhiêu tiên trộm Chỉ vì một chữ tham này Mà mất đi cả tính mạng chứ Không phải vì không đủ trí tuệ Cũng chẳng phải vì kỹ thuật kém người mà chỉ bởi một chữ lợi là mê muội tâm thần, lòng tham không đáy chính là nguồn gốc của tai họa, là căn nguyên của thất bại. Một kim hiểu ý xưa này vẫn luôn biết dừng đúc thời điểm, giữ cho mình một đường lui và đầu óc tỉnh táo. Còn mạng thì mới hưởng được sự giàu sang, mất mạng rồi hết thảy chỉ là hư không mà thôi. Nhưng dân mỏ ngọc trên biển vốn là những người bị bóc lột tàn khốc nhất trong lịch sử thời khác. Thời xưa, bọn họ chịu sự giám sát cực kỳ nghiêm ngặt Nếu quan binh nghi ngờ kẻ nào nuốt làm trâu Ở dưới nước hòng tre giấu lúc trồi lên thậm chí Có thể bị rạch bụng moi già Sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế Dần bò ngọc thành già Toàn nhất kẻ chỉ sống biết hôm nay Mà không biết ngày mai Trình độ giác ngộ đương nhiên Không sánh được với các cao thủ đổ đấu mỏ vàng Tinh thông dịch lý Hiểu được lẽ sinh sinh bắt tức như chúng tôi Vì vậy, quy củ của dân mỏ ngọc chính là bất chấp tính mạng, chỉ cần mỏ được ngọc. Nhìn ánh mắt sôi sục nhiệt huyết mà mệt mỏi của Nguyễn Hắc, tôi có cảm giác dường như ông ta chẳng đếm xỉa gì đến nguy cơ xin nước. Dù có mắc bệnh khi ép, mặt chết thì cũng chẳng hề tiếc cái mạng già chút nào thì phải. Xem ra mạng người tuy quan trọng, nhưng mỏ ngọc còn quan trọng hơn. Và lại đến giờ. Ông ta cũng chưa rõ số hàng trong khoang tàu của chúng tôi có thể đem lại được bao nhiêu tiền Có thể nói, Nguyễn Hắc này chưa từng thấy nhiều tiền bao giờ Chẳng có khái niệm gì về tiền bạc hết Không như mình thúc cáo giả kia, dành rẽ ra cả thị trường Biết thứ nào giá trị, thứ nào không Tóm lại Nguyễn Hắc, chỉ biết mò được càng nhiều ngọc Thì thu được càng nhiều tiền mà thôi Tôi thật không biết nên giải thích cái đạo lý không thể quá tham lam này với nguyễn thạc như thế nào, đành dùng biện pháp mạnh với ba thầy chọn nhà họ. nói trong rãnh sâu dưới đáy biển có ngư lồng. lúc này trời mưa lớn, đến tối nước chiều sẽ dâng cao, còn rắn biển ẩn nấp dưới đáy biển sâu sẽ nhìn lúc mây mù mà nổi lên mặt biển, lặn xuống mò ngọc chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? còn ai muốn tự tiện xuống nước, còn bà nhà nó đừng trách thằng nhất này chở mặt không nhận người nhé. chuyến này ra biển vật tư đều do chúng tôi cung cấp, phương pháp tiến vào vùng vực xoáy xoáy hồn Cũng do chúng tôi nghĩ ra. Nói trắng giả, thì mấy tên mua kim hiệu ý bọn tôi mới là ông chủ. Dân bỏ ngọc các ông chỉ làm thuê thôi. Kể từ bây giờ trở đi, tôi nói gì, ông phải nghe đấy. Có điều cứ nghĩ đến chuyện tiền mua tàu là của Sơn lây Dương xuất ra. thì thiền ngư, khôi tinh bản giúp chúng tôi có thể tiến vào vực xoáy sàn hồ. Rồi cả thuật dưa trôi dụ cá, cũng do ông tổ ban sơn đạo nhân của cô chuyển xuống. Tôi cũng hơi ngượng mồm, Khi nói ra mấy lời này, bèn lứt trộm xe lì một cái, thầy cô khẽ khẽ gật đầu với mình. Tôi lập tức vững giả hẳn lên, mang cho ba người thể trò nhà Nguyễn Hằng một chặt, im thì tít không còn gì để nói. Đành phải nghe theo sự sắp xếp của tôi, từ bỏ ý định mò ngọc khi tối trời. Sóng gió vô tình, tôi định kiếm đủ rồi là đánh chống thủ quân, nhưng lại chưa tìm thấy xác con tàu Mariana. đầm già rất khó xử. Nếu thời tiết ban đêm cho phép, tôi với cả hội định sử dụng chuông lặn thăm dò thêm mấy cái khe sâu dưới đáy biển nữa. Chỉ cần chụp được một cái bức ảnh thôi là cũng có cái ăn nói với giáo sư trần rồi. Đúng lúc này, Mì Thúc đang ở trên khoảng lái, đột nhiên phát tín hiệu qua ống đồng truyền âm. Mơ, mơ lên trên này, bị khắp lắm rồi, âm hỏa cháy lên mặt biển rồi đây này.